các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vừa thấy phí kiệt thì lập tức đứng nghiêm nghị sợ tới mức nhúc nhích cũng không dám phí kiệt mặt không chút thay đổi nhìn người vừa mới tới vẻ mặt cực kỳ đáng sợ cư y như là có ai giết cả nhà anh vậy phương đông cúi gầm mặt khẩn trương đến phát khóc phí kiệt chuyển hướng nhìn hứa ân ân anh vẫn chưa mắng người cô ta làm gì mà muốn khóc anh là ác quỷ sao không có việc gì em đi thay trang phục đi hứa ân ân vội vàng vỗ vai phương đông Phương Đông nghe thấy thế vội chạy nhanh ra ngoài, phí kiệt nhìn hứa ân ân liếc một cái. Hứa ân ân nhìn khuôn mặt hầm hầm của bạo quân phòng bếp kia, cô biết phương Đông sớm muộn cũng bị đuổi thôi. Bởi vì phí kiệt đã trở về nên tối nay Philadelphia khách đến đông nghẹt, làm cho cả nhà hàng làm việc đến nỗi thở không kịp thở. Khách mới lẫn cũ đều chớ mong gặp được phí kiệt. Hơn nữa, sáng nay báo chí cũng đăng tải hình ảnh Phí Kiệt cùng Chu Nghiên dùng cơm hết sức thân mật, lại càng làm bầu không khí chở mong này đến đỉnh điểm. Lúc này đây, phòng bếp nhiều việc đến làm không xuể Phí Kiệt đang đứng cạnh bếp nấu nước, vừa nhìn chằm chằm nồi canh và nồi gan bỏ hấp tương, vừa nghe nhân viên lớn tiếng chạy ra chạy vô, báo món ăn khách gọi, đồng thời cứ 10 giây là anh lại xem qua giấy ghi món ăn xong rồi lại cùng những đầu bếp khác chuẩn bị món ăn. Vì muốn tất cả bàn trong nhà hàng Cũng lúc có món ăn lên phòng bếp hiện giờ Như cái diễn trường Mà nhìn các bài trí của phòng bếp Tuy rằng không phải là rộng lớn Nhưng cũng rất thông thoáng Thế nhưng cùng một lúc làm món ăn cho 30 bàn Nên hiện giờ thần kinh mọi nhân viên trong nhà bếp Đều đang rất căng thẳng như chiến đấu ở chiến tuyến Ngoại trừ một người đang rất ung dung Nhã nhã đi vòng quanh phòng bếp Mà hưởng thụ không khí khẩn trường này Là đại ma đầu Phí Kiệt Đây là vương quốc của anh Mọi người đều phải theo quy tắc của anh Phía Kiệt biết anh không cần tự mình nấu ăn Anh hay nghĩ ra những món mới Sau đó chỉ cần huấn luyện phó bếp Nấu những món đó theo hương vị của anh là được Anh thích làm người hướng dẫn nhiều hơn Càng thích cùng hứa ân nân Đứng ở sảnh nhà hàng Nhìn về hài lòng của thực khách khi ăn món ăn Do anh nghĩ ra Cuối cùng mọi thứ cũng đau vào đấy Món ăn chính lẫn món ăn phụ và tráng miệng Đều đã hoàn thành mỹ mãn Phí Kiệt hô to một tiếng Dọn lên phía khiệt tháo nón đầu bếp xuống, đi ra khỏi phòng bếp đến văn phòng của hứa ân ân. Lúc anh 20 tuổi, nếu ba của ân ân không nhận nuôi anh, đào tạo anh thành một đầu bếp giỏi, thì chắc giờ anh còn là một tên du côn hoặc là đã chết ở cái xó nào rồi. Những năm gần đây, tuy rằng chú hứa thường xuyên làm việc tại xưởng dệt ở Đại Lục, hàng năm chỉ vì Đài Loan có đôi ba tháng, nhưng chú hứa đối với anh ơn trọng như núi. Anh không bao giờ quên được Mà hứa ân ân lại còn lại người bạn lâu nhất của anh Và cô chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh Mẹ cô qua đời lúc cô chỉ mới 10 tuổi Cho nên từ nhỏ cô đã thiếu tình thương của mẹ Nói ra có vẻ buồn nôn Nhưng cho dù có lấy dao kể cổ anh Hay dù có chết Anh cũng không để ai làm tổn thương ân ân Vì vậy, đối với những ai theo đuổi cô Anh đều cảm thấy khó chịu Tóm lại, ân ân là người thân của anh Nếu có người nào muốn làm tổn thương cô, anh nhất định sẽ đem tên đó băm thành trăm mảnh. Nghĩ đến đó, khuôn mặt Phí Kiệt tối sầm, đôi mắt lạnh lùng làm cho người ta phải hoảng sợ. Khi anh đẩy cửa văn phòng của Ân Ân, anh vẫn dùng giọng nói khi làm việc nói với cô. "Chị Ân, chị giúp em đi." Mới bước vào phòng, Phí Kiệt liền nghe nhân viên trong nhà hàng Tiểu Yến cục đầu ủ rũ nói chuyện về Ân Ân. Lúc này Ân Ân đang ngồi đối diện Trên bàn đang có một đống khăn giấy, Phí Kiệt chỉ nhìn Tiểu Yến không nói lời nào, sau đó quay sang, giờ ngón tay cái về ân ân. Hứa ân ân đẩy kính cận của mình, nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục nói với Tiểu Yến. Đừng có lo lắng, nếu mẹ em biết em như thế này, thì lại làm bà lo lắng hơn. Ngày mai chị sẽ nói với Phí Kiệt gọi điện thoại cho bác sĩ Lý, Vị bác sĩ đó là trưởng khoa ngoại, mẹ em nhất định sẽ không sao. Rốt cuộc, Phí Kiệt cũng hiểu vì sao hôm nay tiểu yến tinh thần hoảng loạn làm việc không tập trung anh ngày càng khâm phục ân ân hơn nếu không có cô anh không biết mình còn giữ được cái nhà hàng này không tất cả đều là công lao của hứa ân ân việc lớn việc nhỏ nếu vào tay cô thì đều được giải quyết ổn thỏa. mỗi khi trong nhà hàng bận rộn hoặc là anh đưa ra yêu cầu nghiêm khắc làm cho nhân viên phải căng thẳng lúc đó cô lại trổ tài làm nguôi lòng mọi người Khi người khác gặp khó khăn về tiền bạc, cô không cần nghĩ nhiều mà lấy tiền giúp họ. Đến sinh nhật thì chuẩn bị sẵn quà và làm cho nhân viên ai ai cũng cảm động muốn khóc. Rồi khi lễ Tết, cứ đều chuẩn bị cho họ tiền lì gì. Thấy mọi người làm việc cực nhọc, cô quyết định dẫn mọi người đi ăn cơm ở nhà hàng cao cấp hoặc dẫn họ đi spa để mọi người được thoải mái thư giãn, tinh thần sẵn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net